Bạn em không biết anh đi đường nào Nên đi theo cô Guiters một đoạn Nhưng cô ta chỉ đi xuống phía dưới mũi đất Ngồi trên bãi cỏ ở dưới chân giấc Nhìn ra biển Chồng nó cao lên dẻ ngờ dựt Vì thế bạn em chạy về nhà đúng lúc Ông Mary vừa đi câu cát về Bạn em mừng ơi là mừng Khi nhìn thấy anh đi ra khỏi xe Bunny đột nhiên nói thêm Không mừng bằng một nửa anh đâu Simone lại ngắt cái nửa Và dơ tay xoa trán Anh thấy người bẩn thiểu quá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 Bà trả lời ngay, trên một con tuyển lớn như thuyền thạch nam trắng ấy. Bà Hatheton cười phá lên, 10 năm nữa mà cháu vẫn nói với bà như thế. Bà nói, thì bà sẽ ngạc nhiên lắm đấy. Chúc các cháu ngủ ngon, bà sẽ mua bức tranh đầu tiên mà cháu vẽ. Bà ấy hâm rồi. Bà Nhi nói khi bọn chúng đi lên gác. Em có muốn làm quà sĩ? Bỏ qua đi. Simon nói, bà hay đi chứ. Chết,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 nhưng thật tình, em vẫn đang nghe đây." Bunny lên tiếng bên cạnh. "Chất bẩn đá thì sao?" "Đó không phải là một vết bẩn." Chen đáp. "Ít nhất là chị không nghĩ như vậy, nó hơi mờ mờ một chút, nhưng đó là một vòng tròn được vẽ khá cẩn thận và chị nghĩ nó có ý nghĩa gì đó. Trong nó giống như vết kia, cái vết ở trên các cột đá mà quá ra lại chính là mặt trời lúc hoàng hôn." Simon chống khuỷu tay ngẩng dậy,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 Mẹ không biết, mẹ không được yên tâm lắm khi bỏ các con lại, nhất là sao dụ trộn nữa. Chuyện đó xa lắc rồi mà. Miễn là các con không đốt nhà là được. Bố nói đùa. Bà Hatheton đã hứa hôm sao sẽ đưa bố đi câu cá mập. Và bố đang rất hào hứng như một chú học trò. Chú Mèo đi đừng để bọn trẻ đi ngủ muộn nha. Mẹ vừa lên xe vừa nói. Đừng lo mà, Elen. Ông Mary nói với giọng âu yếm của một người cha từ bậc cửa chỗ ông đang đứng trông như một vị tộc trưởng trong kinh cựu ước với một đám trẻ quanh. Chú sẽ không có cơ hội cho bọn trẻ nghịch ngợm linh tinh gì khi bà Paul đang ở đây đâu. Có khi ông cháu tôi lại chết vì ăn quá nổi chứ. Thế thật sự tất cả các cháu con muốn đi cùng à? Bà Hatheten tự người vào tay lái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 Chúng tôi sẽ gửi về cho ông một thanh đá giáo sư nhé Chào ông Tạm biệt các cháu Chiếc xe phóng đi trong những tiếng tạm biệt rời rạc ở phía sau Tạm biệt Bà Paul cất giọng the thé xuất hiện đột ngột phía sau chúng ở bậc cửa Tay dễ dãy một tấm khăn dùng để lót khay trà Chiếc xe nổ bình bịch leo lên đồi rồi khuất hẳn Úi dời, thích nhé, hai người đi chơi với nhau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 Tất nhiên là anh hi vọng bố mẹ sẽ có một chuyến đi rất vui rồi Nhưng như thế thì bờ biển mới quan Muốn làm gì thì làm, phải không? Bóng trăng Jen tư lự nói Anh biết không, em đang nghĩ là Hôm nay sẽ không suy nghĩ gì cả Ông Mary nói dễ dễ cương quyết Từ giờ đến tối, chúng ta sẽ không thể làm gì được Từ hồi xuống tre đến giờ Ông chưa đi tắm biển lần nào cả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 em cứ nói với mình thôi. Ôi hay quá, có tiếng chuông rồi, đi ăn thôi." Bà Phone đang tất bật mang những đĩa đầy thức ăn từ bếp ra rồi lại mang những đĩa trống trơn trở vào bếp. Với tâm trạng của một bà mẹ thực sự. Ông Mary nói với bà là họ sẽ đi câu cá đêm ở ngoài khơi bến cảng, và ngay lập tức, bà lập kế hoạch đồ sộ về chuẩn bị pha cà phê nóng đổ vào mấy phích để mang theo.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 Giờ thì nhìn cái bóng đi, nhanh lên Đó là cái bọn mình phải lần theo đấy Ôi, bực mình quá Jane phàn nàn khi một đám mây khác lướt qua dần trăng Và ba ông cháu lại chìm trong bóng tối Mây càng ngày càng dày đặc Cháu chỉ mong chúng ta hết thôi Có vẻ như ở trên này cũng lộng gió hơn nữa Jane kéo cái áo khoác liền mũ sát vào người Và quấn khăn chặt hơn Đừng lâu quá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 một điều bộ không thể gọi là một nụ cười. Chen kinh hải thét lên và giấu mặt vào da Simon. Rồi đột nhiên, mặt trăng lại bị mây che khuất. Bóng tối gầm rú đầy đe dọa, dường như lại nổi lên xung quanh chúng. Không nói lời nào, cả hai cùng quay đầu chạy, dừa chạy vừa dắt, bị nỗi khiếp sợ thôi thúc phải tránh xa những cột đá câm lặng quỷ quái kia và xuống dưới đồi. Nên chỉ dừng lại,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 Đó là cha xứ của làng Chewisic Và gã chính là người đã nhìn thấy hình bản đồ Em dạy trong cuốn sách chỉ dẫn